Lần này cấm chế nghiêm ngặt đến mức cả tay nàng cũng không thể vươn ra ngoài được. Đây chính là tự tìm đường chết không thể sống. Điều này đã thể hiện vô cùng rõ ràng trên người nàng. Nhưng nàng không hề hối hận. Nàng một mực nhớ đến khoảnh khắc của cái đêm nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài. Cũng nhớ đến đêm thống khoái vui đùa kia. Sau khi kiệt sức nằm trên mặt băng, trong lòng vui vẻ thoải mái, gió lạnh thật ngọt ngào. Bộ trời đêm rất sáng Tất thảy đều đơn giản mà xinh đẹp Thứ khiến nàng luôn nhớ đến đó chính là hương vị của tự do Mà sau khi có một đêm này rồi Kỷ Vân Hòa dường như không còn luyến tiếc gì nữa Nàng nhìn cấm chế trùng trùng Một ngày nọ Đột nhiên nàng muốn chết đi Cũng không còn gì quan trọng nữa rồi Ý niệm này không thể nào ép xuống được nữa Mà ấn ký trường ý để lại bên tai nàng Kỹ vân hòa nghiên cứu hai ngày trời Cũng không nghiên cứu ra công dụng của nó Cho nên cũng không thèm để ý đến Nàng nhiều năm làm người yêu sư Biết được có những yêu hoái Sẽ đánh dấu những ký hiệu khác nhau Lên người con mồi mà mình bắt được Để biểu thị đó là vật thuộc về sở hữu của bản thân Có thể là trường ý cũng nghĩ như vậy Thông qua ấn ký kia mà muốn nói với nàng rằng Nàng đã không còn là một cá thể độc lập nữa rồi nàng chỉ là một trong những đồ vật thuộc quyền sở hữu của y mà thôi. Cho dù dưới ánh mắt của mọi người xem sự thật là như thế, nhưng nàng vẫn không thừa nhận. Giống như trước đây, thuận đức công chúa cho rằng trường ý là của nàng ta, mà cũng như kỹ vân hòa tuyệt đối không thừa nhận chuyện này vậy. Chuyện đến nước này, nàng nhất định sẽ không thừa nhận mình là người của trường ý. Nàng thuộc về bản thân nàng. Thời điểm trong ngự yêu cốc, Ngay trong phủ quốc sư Hoặc là bây giờ đang ở trong lầu cát Của tứ viện đảo Hồ Tâm Bị vận mệnh trớ treo Đều là như vậy Từ trước đến nay Số mệnh không thể khiến nàng chân chính thần phục Lâm Thương Lan dùng thuốc độc Để khống chế nàng Nàng mục mực mưu đồ tìm giải dược Thuận Đức công chúa muốn dùng hình phạt Tàn khốc để trừng trị nàng Nàng cũng chưa từng nhượng bộ Nàng vẫn luôn cùng vận mệnh tranh đấu Dành quyền làm chủ sinh mệnh của mình Có thắng có thua Nhưng chưa từng từ bỏ Mục mực tranh đấu đến ngày hôm nay Kỷ Vân Hòa nhìn chính mình trong gương Khuôn mặt gầy gò Hốc mắt lõm vào sắc mặt nhợt nhạt Nàng cùng vận mệnh tranh đấu đến bây giờ Có lẽ đã vô cùng khốc liệt rồi Mà trước nay Nàng giành sinh Bây giờ nàng muốn cùng vận mệnh hoán đổi cách chơi Nàng muốn tranh tử Nàng muốn bất kỳ lúc nào Cũng có thể tự quyết định Dù ở nơi đâu Với phương thức gì Đi đến chương cuối cùng của sinh mệnh Phải thật kiêu ngạo Có tuôn nghiêm Không hốt hoảng Không trực vật Mà kết thúc một cuộc hành trình đầy trong gai này Mà nay kỹ vân hòa Không còn chuyện phức tạp nào cần phải giải quyết nữa Nàng chỉ dùng tất cả thời gian Để suy xét về chuyện này lên kế hoạch, chiến lược toàn tính sau đó đưa ra phương án và quyết đoán hình như trước đây nàng nghĩ cách để bảo vệ bản thân bảo vệ bạn bè mình trong người yêu cốc vậy cấm chế của lầu cát trong đảo Hồ Tâm này bây giờ chỉ dự vào một mình nàng sẽ không thể phá vỡ được cho nên nàng chỉ có thể chết trong vài tất đất của lầu cát này thôi nhưng không sao cả mưa hoạch nhất định sẽ có cái được cái mất Mục đích của nàng cuối cùng là chết đi Dù là ở nơi nào giờ nào Dùng phương thức gì Chỉ cần có thể thực hiện đều ổn cả Chỉ cần đạt được mục đích quan trọng cuối cùng mà thôi Thường nữa mục đích này của nàng Chỉ cần quan tâm chuyện trước mắt Không cần lo lắng về sau này thật phần đơn giản Dù sao chuyện sau này sẽ là chuyện của người sống cần lo Điều duy nhất nàng cần nghĩ chính là làm thế nào để đạt được mục đích này Việc này có chút khó khăn Bởi vì mục đích của nàng và trường ý hoàn toàn tương xung với nhau Trường ý không để nàng chết Trong lúc ở một mình, nàng lật tung cả phòng một lần Nhưng không tìm được vũ khí nào cả Tự vẫn không được rồi, nhảy lâu cũng không thể thực hiện Muốn bản thân nhìn đói đến chết Mỗi ngày ba bữa vẫn bị y nhìn chầm chầm cho đến khi thức ăn nuốt vào trong miệng. <cười> Chẳng lẽ phải tự làm cho mình ngạc khí mà chết ư? Nàng cũng thử rồi, lúc trời sáng đi ngủ, nàng đem chăn phủ lên đầu, đè thật chặt. Một lúc sau liền thấy ngột ngạc, nhưng sau khi ngạc thở tay nàng liền không còn sức, cư nhiên tầm trong chăn gà gà gật gật ngủ cả ngày trời. Lúc tỉnh lại, ngoại trừ cảm giác mũi có chút không thoải mái, thì không có bất kỳ biểu hiện không ổn nào. Ánh mắt nàng rơi trên sàn ngang trên trần, muốn dùng ra giường bệnh thành sợi dây vắt qua xà, treo cổ tự tử cũng được. Nàng cảm thấy biện pháp này khả thi, nhưng tìm đi tìm lại vẫn không tìm được kéo. Lúc này mới nhớ ra, vì lần trước nàng dùng kéo cắt ra giường thành áo choàn trốn ra ngoài, trường ý liền tịch thu cái kéo của nàng rồi. Không sẽ rách được ra giường, nàng đành kéo cái trải giường ra, Nhưng vừa giật một cái, tấm vải tung lên vừa rơi xuống Sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một vị sát thần mặt đen gương mặt trường ý không vui, chấp tay đứng trước mặt nàng Ra giường rơi trên mặt đất Kỵ vân hòa ngơ ngát nhìn trường ý đột nhiên xuất hiện Nhất thời còn cho rằng, chiếc ra giường này là một đạo cụ Có thể biến ra cả một người sống Ngươi đến lúc nào vậy? Nàng nhìn cửa phòng chính mình Ờ không phải cơm vẫn chưa đưa đến sao Trường ý đen mặt Giống như không nghe tới lời nàng nói Chỉ hỏi Nàng lại muốn làm gì ừ, Ta Nàng vũ vũ ra giường hai cái ừ, Ta cảm thấy ra giường có chút bẩn rồi Vũ vũ thôi Vũ xong chưa ừ, Trải lại đi Trường ý chắp tay sau lưng Nhìn nàng quy quy của củ trải lại ra giường Sau đó gương mặt không vui vẻ rời đi Hệt như lúc đến vô ảnh vô tung Nàng ngồi trên giường Cảm thấy bản thân suốt chiêu không thuận lợi Nhưng thông qua chuyện này Nàng cũng biết được Người cá này không hiểu vì sao lại giống như có thể nhanh chóng Nắm bắt được nhất cử nhất động của nàng Lần này vẫn may mắn không lộ ra manh mối Nếu không sau này hành sự càng phiền tói hơn Hmm. Xem ra không thể kéo dài phương thức tự vẫn rồi Kỵ Vân Hoa xoa cầm Bùng bực thở dài một tiếng Này nhìn than đỏ trong phòng Cách lấy than đốt phòng e rằng cũng không được Lửa còn chưa bốc lên Đã bị núi băng to kia dập tắt rồi Chẳng qua Kỵ Vân Hoa nhìn than đỏ đang cháy Không một tiếng động này ở trong phòng Đột nhiên như đến trước đây Lúc nàng bị giam trong địa lao của phủ quốc sư, quyển sách mà đại quốc sư từng đưa nàng đọc, người mà hắn yêu kỳ đã du ngoạn khắp thiên hạ, viết mấy quyển du ký. Trong du ký, ngoài trừ một chút thiên văn địa lý, ghi chép về sông núi, còn có một chút chuyện tảng mạng thú vị. Nàng mơ hồ nhớ đến, bên trong có một chương viết về một gia đình phú quý ở phương Bắc, đã dùng một loại than gỗ gọi là than hồng la để sưởi ấm. Loại thanh gỗ quý hiếm này được làm từ gỗ vụt mà thành, có màu xám trắng, có thể dùng được rất lâu, vô cùng ấm áp. Nhưng trẻ con trong gia đình phú quý kia đều chết yếu, thọ mệnh của nữ quyến đều không dài, nam tử cũng bệnh tật. Thậm chí trong một đêm, già chủ và phu nhân cũng đột ngột qua đời. Sau khi gia chủ và phu nhân tử vong, nghe nói sắc mặt thanh thản, dường như đang ở trong mộng, tướng mạo không hề đáng sợ. Người bản địa cho rằng là vì phong thủy không tốt, có yêu quái làm loại, gia chủ và phu nhân đã bị yêu quái hút mất linh hồn. Nhưng tác giả quyển sách sau khi tìm hiểu thật kỹ mới phát hiện ra là vì thanh gỗ mà bọn họ dùng trong phòng kín không thông gió mới tạo thành thảm án này. Tác giả gọi đó là ngộ độc thanh. Kỷ Vân Hòa nhớ rõ sự việc này là bởi vì sau khi nàng xem xong chương kia đã từng cùng đại quốc sư thảo luận một phen Nàng nói, rất nhiều người trong thế gian này đều đem những chuyện bản thân không thể lý giải, đổ tội cho yêu quái làm loạn. Từ đó nảy sinh ra lòng chán ghét yêu quái. Thật hiếm hoài khi vẫn có một người nguyện ý phí nhiều công sức như vậy để điều tra rõ chân tướng, viết vào trong sách, mặc dù cuối cùng quyển sách này không ai đọc được. Đại quốc sư nghe xong chỉ nói, nàng ấy luôn rất nghiêm túc. Ban đầu nàng chỉ cảm khái đại quốc sư là kẻ thâm tình, hắn yêu thích đứa tử kia cũng có chút đáng tiếc. Mà này nàng nghĩ đến những chuyện này, chỉ cảm thấy vui mừng muốn nhảy cẩn lên. Cửa sổ này của nàng, nàng muốn mở ra cũng không ai đồng ý cho nàng mở, vốn phải thường xuyên đóng chặt. Hơn nữa thân thể nàng lại suy yếu, nếu nói nàng không thể chịu lạnh, nhờ người đem thêm vài loại than đến, thậm chí có thể chỉ rõ loại than quý giá như than hùng la. Dù cho tùy tùng hiếu kỳ Cũng chỉ cho rằng nàng kiêu ngạo yêu trương ý biết được Cũng sẽ không nghi ngờ Đốt thêm vài lò than Ngạch thở một ngày Hôm sau liền vô thanh vô tức mà ra đi Vẽ mặt thanh thản Giống như đang trong mộng Cũng sẽ không khiến người khác nhận ra Cái chết kỳ lạ của nàng Bởi vì có thể nàng vốn suy nhược Mọi người chỉ nghĩ rằng Nàng tận thọ khi đang ngủ mà thôi Đây có thể nói là cách chết ổn nhất Kỷ Vân Hòa vui vẻ khen ngợi trí nhớ của mình Nàng mong đợi ngồi xuống một bên Đợi Tùy Tùng đưa cơm đến Kỷ Vân Hòa giữ nàng ta lại Đợi Trường Ý đến đây nàng liền hỏi y trong um, phòng này của ta quá lạnh Một lò thang vừa khiến chân tay ta lạnh băng lát nữa cho người đem thêm vài lò thang đến đây nha Trường Ý không nghi ngờ Nhàn nhạc ừ một tiếng Nhà hoàng nhận lệnh Lúc muốn rời khỏi nàng lại gọi Trong viện có than hồng la không? Trước đây ta nghe nói Loại than này là loại tốt nhất Nhà hoàng cung cung kính kính đáp Có ạ Kỷ Vân Hòa gợt đầu Ừ Đem thêm mấy lò than đến nha Trời càng lúc càng lạnh rồi Nhà hoàng cũng đáp lại nàng Cho đến khi trường ý gật đầu Nàng ta mới cung kính rời đi Kỷ Vân Hòa hài lòng cầm chén lên Nàng nhìn trường ý ngồi đối diện một cái Hôm nay y dường như đang bận sự vụ Trong tay vẫn cầm một bức thư rất dài Nhíu mày đọc Cảm nhận được ánh mắt của nàng Đôi mắt y rời khỏi bức thư Nhìn về hướng nàng Lại nhìn thấy nụ cười như có như không của nàng Nàng cười vừa ôn hòa lại điềm tĩnh Cảm xúc buồn phiền vì bức thư của y cũng dần dần vơi đi Hai đầu mày dãn ra, đặt bức thư xuống. Có chuyện gì ư? Y lạnh lùng hỏi. Ừ, không có. Nàng đáp. Chỉ là cảm thấy người bây giờ càng lúc càng uy nghiêm rồi. So với trước đây biến hóa này có thể gọi là lật tung trời đất. Mỗi khi nàng nhắc đến hai chữ trước đây, tâm tình trừng ý liền không vui. Y hư lạnh một tiếng, lần nữa cầm thư lên. Đều là nhờ nàng ban cho Kỷ Vân hoa cười cười ngoan ngoãn ăn hết cơm Tự như ở nhà nhàng rỗi nó chuyện phím <cười> Nhưng dung bạo của ngươi vẫn đẹp mắt như vậy Thậm chí so với trước kia càng thêm hương vị thành thục rồi ánh mắt đang tập trung vào những con chữ trên thư lần nữa rơi trên mặt nàng Hôm nay nàng ngoan ngoãn đến kỳ lạ Vừa ăn cơm vừa ăn thức ăn Ăn chậm nhai kỹ không hề cần người thúc giục. Trong lòng y nổi lên một chút cảm giác kỳ quái, nhưng không nói rõ được kỳ quái chỗ nào. Cho đến khi nàng ăn xong cơm và thức ăn trong chén, Trường Ý cũng đọc xong bức thư. Y đứng dậy rời đi. Thường ngày thời điểm này nàng sẽ giúp y mau đi. Ánh mắt của y đối với nàng hệt như là sự giám sát vậy. Trong lòng Trường Ý đều hiểu rõ. Nhưng hôm nay nàng đột nhiên mở miệng. Trường Ý Nàng nếu giữ bước chân y Trường Ý quay đầu Nhưng chỉ nhìn thấy nàng mi mắt cong cong Nụ cười khiến sắc mặt trắng nhược của nàng hùng nhuận vài phần Đột nhiên y hình như nhìn thấy nữ tử ngày đó mỉm cười Nắm lấy tay y Kéo y nhảy vào trong đầm nước sâu thẳm ở thấp phương trận Nàng xinh đẹp kiên cường Lại tràn đầy mị hoạt Nụ cười hệt như ngày ấy Giống đến mức khiến người khác đoán không ra cảm xúcất cất giấu sau nụ cười kia Trường Ý Ngươi là người đẹp nhất Cũng là người tốt nhất mà ta từng gặp Lời nói của nàng khiến bàn tay đang cầm thư trong tay áo của trường Ý siết chặt Nàng nói tiếp Cũng là người ôn nhu nhất Lương thiện nhất 6 năm trước Nếu như không gặp tình cảnh ấy Có thể ta sẽ rất thích, rất thích, rất thích ngươi. Nàng cố bày ra vẻ nhẹ nhõm cười, cười rồi lại cười nói, Hừ, có thể vẫn muốn cùng ngươi một đời một kiếp, hệt như ngươi cá các ngươi vậy. Trường ý nhìn kỹ vân hòa, không hề tránh né ánh mắt nàng. Bốn mắt tương giao, cùng có truyền miên, cũng không chém giết lẫn nhau. Trong khoảnh khắc này, Tỉnh lặng như nước chảy ngoài biển sâu Nút hết cảm xúc của bọn họ chảy xuống vứt thẳm vô tận Giữa ánh nến loan lỗ Trương Ý bỗng cảm thấy đôi mắt nàng hình như ương ướt Nhưng vừa chết mắt Đông tử đen nhánh của nàng vẫn trong vắt như thường Trương Ý im lặng một lúc Dường như nhàng rỗi mà đánh giá nàng Chuyện đến nước này Nàng nói những lời này là có ý đồ gì Giọng nói kiên cố, vững như bàn thạch <cười> Ta chỉ là muốn nói với người mà thôi Được, ta biết rồi Không phản bác nàng, chừng ý xoay người rời đi Trong phòng lại rơi vào một mảnh yên ắn Kỷ Vân Hòa ngồi trên ghế, lãng lạc nhìn hai ba nhà hoàng Đem than Hồng la đưa đến cho nàng Nàng ngồi rất lâu, cho đến khi nhà hoàng đặt than xuống Thu dọn xong hỏi nàng Cô nương, than đủ rồi chứ? Nàng nhìn lò than trong phòng thanh đỏ ánh lên gương mặt thiếu nữ thật mỹ hoạt Lúc này vẫn là mùa đông lạnh lẽo Nhưng nàng đã hệt như đã đi đến biển hoa nở rộ vào tháng 3 mùa xuân Gió xuân thổi đến Mang theo nắng ấm cùng hoa xuân Tô lên mi mắt nàng Gò má nàng khiến cho cuộc sống lạnh băng kiên cố của nàng từ từ tan chảy quá thành một dòng nước mềm mại dịu dàng. Kỷ Vân Hoa nhìn ánh lửa đỏ hồng, đột nhiên cười ra tiếng. <cười> đủ rồi. Đủ rồi. Những lời muốn nói cũng đã nói ra rồi. Chương 65 Kỷ vương hoa dường như đã mơ một giấc mộng thật dài. Nàng mơ thấy Lâm Hạo Thanh lúc nhỏ. Nàng đang ở trong biển hoa ngựa yêu cốc biện thành hai chiếc vòng hoa. Một cái cho mình, một cái cho Lâm Hạo Thanh. Nàng cùng vị ca ca nhỏ tuổi này cùng nhau vui đùa giữa ánh mặt trời rực rỡ. Sau đó nàng chạy sâu vào trong biển hoa, lại nhìn thấy dưới gốc cây tử đằng, tuyết tâm nguyệt khe khẽ hôn ly thù. Nàng cảm nhận được có chút thẹn thùng quay đầu. Mà cái quay đầu này, nàng lại nhìn thấy lạc cẩm tan đang ẩn thân chậm chậm lộ ra thân ảnh. Còn có cụ hiểu tinh đang nhoảng miệng nhìn nàng cười. Hai người này hoạt bác như trẻ nhỏ vậy. Mỗi người kéo một tay nàng, một đường băng qua biển hoa, đi về một tảng đá xa xa. Chạy đến trên tảng đá, tất cả mọi người đều biến mất. Trước mắt nàng chỉ nhìn thấy biển lớn mênh mông. có tiếng chim hót, có tiếng cá ngâm. Nàng đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trong biển cả mênh mông, một chiếc đuôi cá cực lớn màu xanh lam xuất hiện trên mặt biển, rồi lại chìm xuống. Kỹ vân hòa nhìn thấy đuôi cá cực to kia trên mặt biển càng bơi càng xa, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Nàng vẫy vẫy tay về phương xa, đột nhiên ánh sáng trên bầu trời luân chuyển, Nàng tiến về ánh bạch hoang đang lóe lên kia, từng bước từng bước, dẫm vào không trung, tự như có một giải bức thang vô hình ở dưới chân nàng. Nàng cất bước đi lên, Kỷ Vân Hoa cảm thấy thân thể chưa từng trải qua cảm giác nhẹ tên này. Tất cả ốm đau đều đã không còn. Nàng đi lên phía trên, Nhưng sau khi nàng rời khỏi mặt đất một hồi lâu Đột nhiên lại có một trận gió thổi đến bên tai nàng Gió lạnh đem theo hàng ý Khác hẳn so với toàn bộ mộng cảnh Kẻ cứ một nhát vào người nàng Người vẫn chưa thể đi được Một giọng nói nữ tử đột nhiên xuất hiện bên tai kỹ vân hòa Nàng ngoảnh đầu, xoay người nhìn về phía sau Sau lưng nàng, xung quanh đều là bạch quanh Tại hướng gió thổi đến kia, nàng dường như cảm thấy trong ánh bạch hoang ấy vẫn còn có một người đứng đó. Bóng hình xinh đẹp, toàn thân bạch y, mái tóc tán loạn. Nói với Kỷ Vân Hòa, Ngươi lưu lại thêm một lúc nữa đi. Ngươi là ai? Kỷ Vân Hòa vừa mở miệng, vẫn chưa nhận được đáp án. Đột nhiên nàng chỉ cảm thấy bất thang vô hình dưới chân bỗng bắt đầu rung chuyển. Một tiếng sụp đổ vang lên Bật than vỡ vụn Kỷ vân hòa chưa kịp phòng bị Mắt thấy bách quan xung quanh nhạt dần Nàng lần nữa rơi xuống vực sâu đen tối Cảm giác nhẹ tên triểu xuống Tự như cả người va vào trong ngục Ngục giam này vừa lạnh vừa ẩm Bao phủ cả người nàng Giống như một sợi xiền xích có sinh mệnh khóa giữ từng tất da thịt nàng Kỷ vân hòa đột nhiên mở to hai mắt Nàng cảm thấy ngục giam này cùng với chính mình hòa thành một thể rồi. Nàng động động ngón tay, nâng tay lên. Nhưng vốn dĩ, chiếc lồng giam này, ngư nhiên lại là cơ thể của bản thân. Ngục giam trong ngựa yêu cốc, phủ quốc sư, tiểu viện hồ tâm này có tính là gì? Lồng giam kiên cố nhất trên thế gian này, vốn dĩ chính là cổ thân thể này của mình. Nàng nhét môi cười, Vẫn chưa kịp cảm khái xong, đột nhiên sau khi nàng nâng tay lên, liền nhìn thấy thân ảnh của một người mặt hát bào. Y đứng ở cuối giường nàng, một mực đứng đó, nhưng không nói chuyện. Cho đến khi nàng tỉnh dậy, Y cũng không nói một lời nào. Y nhìn nàng chầm chầm, trong đôi đồng tử màu lam kia, dường như ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn suy tư, nhưng lại dường như không chứa đựng gì. Một luồng gió lạnh làm dao động mái tóc của nàng. Kỷ Vân Hòa xoay đầu vừa nhìn, cửa sổ vẫn thường khép chặt giờ đây đã mở rộng. Bên ngoài mặc dù là ban ngày, nhưng gió lạnh vù vù, tuyết trắng tựa lông ngỗng lên rơi lã tả, không nhìn thấy cả ánh mắt trời. Rất nhiều hoa tuyết bị gió lạnh thổi vào trong phòng, rơi trên lò sưỡi, phát ra tiếng lách tách. Tuyết tan ra thành nước bị hôn thành khói trắng, Từ từ biến mất vô hình trong không trung Hóa ra gió là từ nơi này mà đến Trường ý Nàng gọi tên y Nhưng giống như đang thở dài một tiếng Hà tức Hà tức không tha cho nàng Lại hà tất không tha cho chính mình Trường ý không đáp nàng Y phục trên người y so với thường ngày nàng gặp còn nghiêm chỉnh hơn một chút. Mãi tóc bạc vẫn đang vấn tóc quanh, dường như là từ hội trường vô cùng nghiêm túc quan trọng mà vội chạy về vậy. Trường ý tiến lên một bước, ngồi bên giường nhưng không nhìn nàng. Y nhìn lò thang trước cửa sổ, nhìn thấy khói trắng kia, cơ hồ có chút ngây ngốc hỏi. Nàng muốn tìm cái chết sao? Thần thể này của ta kỹ Vân Hòa suy nhược ngồi dậy cả người nàng để mềm nhuũn vô lực ngờ ngát một hồi dự vào đầu dường ngồi vững sinh tử vô thườngừ ý khẳng định ý nghĩ của nàng khi muốn tìm đến cả chết y thì thầm độc thoại hiếm khi kỹ Vân Hòa không đoán được suy nghĩ cùng ý đồ của y nàng vương Tây Nắm tay cổ tay Trường Ý, Ý khẽ ngưỡng người không lập tức hất tay nàng ra. Ý xoay người qua, nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng. Nàng nói, Trường Ý, người không phải muốn trả thù ta sao? Nàng nhìn vào mắt y đôi đồng tử xanh lam kia cũng đang gắt gao nhìn nàng. Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Kỷ Vân Hòa đột nhiên ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Một tay nắm lấy cổ tay trường ý, tay còn lại bỗng giật lấy ngọc quan trên tóc y, nhanh như chớp đâm trâm ngọc vào cổ họng nàng. Lúc này bàn tay khác của trường ý chưa bị nàng giữ lấy liền nâng lên, giữ chặt cổ nàng, đẩy nàng ngã trên giường. Y cúi người đè lên trên người nàng, mà cây trâm cài kia đâm vào bàn tay y. Một đạo công kích này nàng cũng không tiếc sức lực Một cản này của y là ngoài sở liệu Cây châm ngọc này cơ hồ xuyên qua bàn tay thon dài kia Máu tươi chảy xuống Khiến cho cổ cùng xương oai xanh của nàng đều nhiễm đỏ Máu tươi chảy vào trong vạt áo Viền áo nàng cũng bị máu tươi vấy bẩn Nàng vô cùng kinh ngạc Nhìn trường ý đang đè chặt mình Tay y thoát khỏi gung kìm của nàng Lúc này liền áp chặt cổ tay nàng lại ứng tay nàng súng giường Một tay khác đặt trên cổ nàng Vẫn cắm chặt trâm ngọc Máu tươi không ngừng trào ra Mái tóc dài màu bạc kia rủ xuống như thác phủ lấy giữa hai người Tạo thành một không gian chật hẹp Vô cùng ám muội Nàng dựa vào cái gì Mà tự kết thúc sinh mạng mình Trường ý nhìn nàng Đôi đồng tử kia âm u hung bạo, một mức áp chế cảm xúc đang ẩn nấp bên trong đại nộ xung thiên, y chất vấn nàng. "Ai cho nàng cái gàn đó?" Kỷ Vân Hoa nhẫn tâm, mặc kệ vết thương trên bàn tay Ý, nàng nhìn thẳng vào y nói. "6 năm trước, gió lạnh chinh vực, không đủ lạnh có phải không?" Trừng Ý sững sờ. Sắc lam trong mắt bắt đầu trở nên sâu hơn Tự như một đầm nước không nhìn thấy đáy Nàng nhất môi cười khinh nói tiếp <cười> Năm đó ta lợi dụng ngươi Nhưng ngươi lại trốn thoát được Nếu như ngươi bị bắt lại Nhất định sẽ chịu không ít trách phạt Niệm tình quen biết của chúng ta Ta vốn động chút ẩn tâm với ngươi Nếu đưa ngươi đến chỗ thuận đức công chúa bên kia chịu tội Chỉ bằng giết chết ngươi giúp ngươi kết thúc tất cả đau khổ. Bàn tay đặt trên cổ nàng chậm chậm siết chặt. Nàng tiếp tục nói, Không nghĩ đến, ngươi cư nhiên có thể thoát được. Ta cũng vì vậy mà phải chịu sự trừng phạt của thuận đức công chúa. Bây giờ ngươi muốn ta sống cuộc sống chịu tội, khiến ta muốn chết cũng không được. Bàn tay siết chặt kia khiến nàng bắt đầu khó thở. Nhưng nàng vẫn cắn răng nói Trường ý, người so với ta năm đó Còn những tâm hơn rồi Dứt lời, màu sắc trong mắt trường ý dường như đã biến đổi Biển cả nổi lên cuồng phong bão táp Hóa thành xoáy nước dày đặc xanh đen Lòng bàn tay y dùng sức Bích thương trâm ngọc gây ra lại chảy máu Y không cảm thấy đau Kỹ vân hòa cũng nhắm mắt lại Cho đến khi sắc mặt nàng tái xanh trốt cuộc bàn tay kia cũng rời khỏi cổ nàng. Không khí đột nhiên sông vào lồng ngực khiến nàng ho Khan Trương Ý ngồi dậy. Kỵ vần hòa, nàng nói đúng. y nhìn nàng, ta không giết nàng, sẽ khiến nàng muốn chết cũng không được. Ý đẩy cửa ra, bên ngoài truyền đến giọng nói lạnh tăng của y Người đâu Vứt hết những lò than dư thừa kia đi Để lại một lò thôi Gọi người đến gác cửa sổ Chỉ để một khe hở Trước cửa cũng phải hai người đến canh giữ Không có lệnh của ta Không được rời đi Giọng nói bên ngoài biến mất Kỷ Vân Hoa cũng thở lại bình thường Đang nhìn tuyết to ngoài phòng Lại nhìn nhà hoàng sợ hãi tiến vào Nhà hoàng đem từng lò sưỡi ra ngoài Cũng khóa cả cửa sổ, chỉ để lại một chút lỗ thông khí. Bọn họ ai bận việc nấy, ánh mắt nửa điểm cũng không dám dừng trên người Kỷ Vân Hòa nằm trên giường. Kỷ Vân Hòa thở dài một hơi. Lần này thật toi rồi, chết cũng không thành. Ý đồ bại lộ, ý nghĩ cũng bị nhìn thấy. Đến cả kế khích tướng cũng dùng rồi, vẫn vô dụng. Nàng xoa xoa cổ mình. Lòng bàn tay nàng dính đầy máu nhân nhất Nàng nhắm mắt nằm xuống <cười> Rốt cuộc là vật khốn nạn nào trắng đường thăng thiên của bà Bọn nha hoàn toàn thân run rẫy Vẫn không dám nhìn nàng Chỉ là động tác trên tay càng nhanh hơn Kỷ Vân Hoa lại thở dài Cũng không biết trong mắt những tùy tùng này Quan hệ giữa nàng và trường ý rốt cuộc không phù hợp đến mức nào Suốt cả ngày trời, trong phòng nàng đều là người qua người lại Một lúc lại có người khiên bàn đến đổi Lúc khác lại có người đặt một cái tủ đến Bọn tùy tùng bận lên bận xuống cả một ngày một đêm Kỷ Vân Hòa rốt cuộc cũng tìm được cơ hội Giữ được một kẻ trong giống quảng sự mà hỏi um, Cần đổi phòng sao? Quảng sự cung cung kính kính đáp nàng Cô nương phúc khỉ tốt, sau này chủ thượng dọn đến đây ở Nàng ngẩn người, nhất thời không hiểu ý tứ trong câu nói này. Hứng? Nàng chấp mắt hai cái. Ai? Dọn đến đây? Ở gì? Chủ thượng, hôm qua chủ thượng hạ lệnh. Sau này công vụ của ngài ấy được sẽ đến tiểu viện hộ tâm này để giải quyết. Cả người kỹ vân hòa cứng đờ. Quảng sự nói. <cười> Chẳng qua là cô nương yên tâm, chủ thượng đã dặn dò. Bàn ngày sẽ không làm phiền của nương nghỉ ngơi Ngày ấy sẽ tăng thêm một bức màn cấm chế Một chút âm thanh đều không thể lọt vào Bức, bức rèm cấm chế Cả mặt nàng không thể tin được Hừ, Bức nào, trên giường ta Không phải lâu nay có 3 tầng sao <cười> Đúng vậy, chủ thượng chỉ muốn ở tầng này Giết lời quản sự hành lễ Quy Cũ lui ra ngoài cửa lại đi chỉ đạo công việc. Kỷ Vân Hòa ngây ngốc ngồi trên giường. Đột nhiên cảm thấy bản thân hình như lại gây ra họa lớn rồi. Địa bàn của nàng, tương nhiên chỉ còn lại có một chiếc giường thôi. Chương 66 Kỷ Vân Hòa vốn cho rằng chương ý sợ nàng lại phát tác. Cho nên mới rời công vụ dọn sang tiểu viện Trên đảo Hồ Tâm xử lý Thuận tiện giám sát nàng Nhưng khi nàng nhìn thấy mấy người kia vất vả Khi một chiếc giường dài đến Kỷ Vân Hoa cảm thấy sự tình này Có chút không ổn rồi ừ, Y không phải sẽ ở lại đây chứ Nàng cũng dễ gì mới ngăn được quản sự Để hỏi chuyện ừ, Chủ thượng nói sẽ qua đây ở liền sẽ ở đây Thái độ của quản sự rất tốt vô cùng cung kính. Chính là buổi sáng sẽ ở đây, đêm cũng ở đây. Dây tiếp theo nàng liền ngây ngốc. Đây không phải là tiểu viện Hồ Tâm sao? Không phải là rất hẻo lánh ư? Y dọn qua đây làm gì? Cô nương nói đùa rồi. Chú thường ở nơi nào, nơi đó tự nhiên sẽ là trung tâm. Sao có thể nói là hẻo lánh chứ? Kỷ Vân Hòa nhìn quản sự, bị lời kia làm cho nghẹn họng. Nàng không nghĩ đến Chỉ vài năm trôi qua Ngự yêu đài cổ hàng Một trong bốn vùng đất ngự yêu Đã thật sự bị trường ý Biến thành trung tâm quyền lực Trong thiên hạ này Nội quy cũng thật khuôn khổ Chỉ hận không thể học hết Những thuật sử dụng quyền lực Của chế ngự dân chúng của kinh sư Bận rộn một ngày Cho đến khi mặt trời xuống núi Kỷ Vân Hòa giật mình thức dậy Vừa đưa mắt nhìn một vòng Những đồ vật trong phòng Đều đã được bố trí xong rồi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 Đứng sau lưng trường ý Ngạo nghĩa nhìn nàng Thần sắc chứa đầy sự chán ghét Kỷ vân hòa đánh giá hắn một lượt Chuỗi Phật châu sương trắng được hắn giữ trong tay Toàn thân khoát cà sa đen Khiến cho chuỗi Phật châu kia càng nổi bật hơn Ánh mắt nàng dừng trên sâu chuỗi Khẳng định được thân phận của người đến Khổng minh hòa thượng Chất liệu Phật châu kia không phải làm từ gỗ quý nổi tiếng Cũng không phải là Ngọc Châu bảo thạch mà là từ xương trắng. Đồn rằng khống minh hòa thượng là một người chính trực, không dung tha điều ác, thích quản chuyện bất bình, giết tận ác đồ. Mỗi kẻ hắn giết, da đầu sẽ bị lột ra, lấy xương sọ trên đỉnh đầu sâu thành Phật Châu. Nàng từng vô số lần nghe tên của người này trong miệng lạc cẩm tang nhưng vẫn không nghĩ đến có một ngày nàng sẽ gặp được hắn, nhưng không phải do lại cẩm tan dẫn đến. Hừm. <cười> Khống minh đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu Kỷ Vân Hòa nói Khống minh hòa thượng đáp Không dám Tên của kỷ hộ pháp Mới khiến mộ đầy ngưỡng mộ đã lâu Đã rất lâu chứ từng có người dùng thân phần Ở người yêu cốc để xưng hô với nàng Kỷ Vân Hòa nhất thời có chút xa lạ Nàng nhìn khống minh hòa thượng Cảm thấy có chút buồn cười, <cười> Lần đầu tiên gặp mặt Đại sư vì sao lại đối với ta giận dữ như thế? Khổng minh hòa thượng nhìn nàng thẳng thắn nói <cười> Ta ghét ác như thù Nàng cũng không giận ừ, Nói như vậy, ta trong mắt đại sư là một đại ác nhân sao? Đúng vậy Khổng minh hòa thượng có thể ở trong đây Xem ra giao tình mấy năm nay với trường ý không tệ Kỷ Vân Hoà nàng lúc vẫn còn làm hộ pháp trong người yêu cốc, đối xử với y như thế. Có lẽ hắn cũng đã nghe hết mọi chuyện từ miệng trường ý rồi. Cũng khó trách ghét nàng như vậy. Được rồi, ta gọi người đến không phải cùng người khác nói chuyện phím. Trường ý đánh gãy đối thoại của hai người, y đi đến bên giường. Cống Minh Hòa Thượng cũng dẫm bước chân nặng nề, kéo một cái ghế ngồi bên giường nàng. Đưa cổ tay cho ta Khống minh hòa thượng không khách khí nói Kỹ vân hòa cũng mau chóng Chìa cổ tay ra ừ, Ta chỉ nghe qua Đại sư ghét ác như thù Không nghĩ đến Đại sư còn biết giúp người ta xem bệnh <cười> Sáu năm trước Có người thân mang trọng thương Bị đẩy xuống vực rơi xuống nước sông chảy xiết Đã trong sông nằm gãy hết xương trên người y Cơ hồ mất mạng Là ta cứu y về, chữa khỏi cho y. Kỷ Vân Hoàng nghe xong tim chợt nhói, Khúng Minh Hòa Thượng đã bắt mặt cho nàng trượt nhíu mày, Lườm nè một cái. Nàng bất động thanh sắc, Người khẽ nhìn hắn. <cười> Nếu nói như vậy, Y thuật của Đại sư thật là tinh thông. Không dám, Chỉ có thể cứu được một yêu quái suýt mất mạng mà thôi. Dứt lời khúng minh hòa thượng thu tay về Hắn đứng dậy Mà ngươi Ta cứu không nổi Nàng ấy sao rồi Trương ý cuối cùng cũng mở miệng hỏi Khúng minh hòa thượng dùng y phục Lau đi bàn tay chạm vào cổ tay nàng Giọng lạnh nhạt <cười> Cả mặt đều là tướng đoạn mệnh Vẫn còn có thể sống đến cuối tháng Cuối tháng Đã thế này rồi Vẫn còn có thể sống đến cuối tháng Trong lòng nàng trách mạng mình Thật là quá dài rồi khổng minh Trường ý nhíu mày Ta gọi người đến Để chữa trị cho nàng <cười> Ta có thể chữa cho yêu Có thể chữa cho người Khống minh hòa thượng Vẫn đang lau tay Dường như ngón tay vừa rồi chạm qua kỹ vân hòa Lâu thế nào cũng không sạch được Nàng ta không phải là yêu Cũng chẳng phải người Ta trị không được Hắn nói rất kiên định Mà chương ý đáp lại càng kiên định hơn Đáp án ta cần Không phải là không trị được Khống Minh Hòa Thượng quay đầu lại Nhàn hạ nhìn y <cười> Đây là nể mặt người ta mới như vậy Nếu đổi lại là người nhà bệnh nhân khác Ta sẽ khiến người cùng đàn ta đều cút đi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 Do linh lực cùng yêu lực tương sung Nếu là như vậy Ta có phương pháp có thể trị được Ta từng đọc qua cổ thư Ngoài biển có một vị thuốc Có thể lấy độc trị độc Nó có thể dung hòa hài sức mạnh này Nhưng trước mắt thấy thân thể này Thuốc độc kỳ nàng ta đã từng dùng qua Yêu lực cùng linh lực trong cơ thể bổ sung cho nhau Không hề tương sung Kỷ Vân Hòa gợt đầu Không sai Không sai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 Dù ta là đại la kim tiên Cũng không sửa được sổ sinh tử Kỷ Vân Hòa nghe thế liền gật đầu ừ, Đừng nói thân thể ta tựa như người già 80 Nói ta hơn cả người già trăm tuổi ta cũng tin nữa Nàng hoàn toàn không giống với người bệnh nghe được hạn chết của mình Không minh hòa thượng vì thế mà nhìn nàng thêm một cái Kỷ Vân Hòa cũng nhìn hắn cười khẽ Hừm Nghe nói đại sư thấy người ác tất giết Bây giờ có thể làm một việc tốt rồi Giúp ta giải thoát Cũng là thoải mãn sở thích diệt trừ cái ác của ngươi Cầm miệng Khống minh đại sư chưa nói gì người nói đùa cực của nàng đã bị trường ý cắt ngang y nhìn nàng chầm chầm Trong đôi đồng tử lam kia Hiện đầy phải cố chấp Sổ sinh tử này Ta sẽ sửa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 Cũng cưỡng ép nàng chấp nhận để khống minh hòa thượng khám Vì để tránh cho đại phu và bệnh nhân không phối hợp Cùng nhau liền thủ lười biến Cho nên trong lúc khám bệnh Trường Ý sẽ ở một bên cạnh gác Một bước không rời Chỉ là công vụ thật sự rất bận rộn Cho đến đêm khuya cũng có người đến tìm gặp Trường Ý ở trong phòng đặt một bức bình phong Ngồi trên thư án trước bình phong để xử lý công vụ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 Nàng cười đến mày mắt không công nhìn khống minh hòa thượng <cười> Khống minh đại sư Ngươi không nguyện ý chữa Ta cũng không nguyện ý sống Ngươi và ta hạ tất về khổ sở lãng phí thời gian ở nơi đây <cười> Ngươi có nguyện ý hay không Đều không liên quan đến ta Ta đồng ý chữa trị cho ngươi phải yêu quái kiệt Cho nên phải giữ lời hứa Ê Làm người vì sao phải cướng ngắt như vậy chứ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 Sạm vào sát giới Nhưng không ảnh hưởng đến việc tài giữ những thành quỷ khác <cười> Thế cưới gã thì sao? Nàng cười giúp lạc cẩm tan hỏi một câu Mặc dù nhiều năm nàng chưa gặp lại cẩm tan Nhưng nàng biết Tính cách của nhà đầu kia Luôn để tâm chuyện đó Cống minh hòa thượng ngây người Nhìn nàng đang mỉm cười Hai đồ mày nhíu lại <cười> Không liên quan đến ta Nhìn thấy biểu tình của hắn, nàng gật đầu, dường như tự biên tự diễn mà thở dài nói. Hmm, nhà đầu cẩm tan đơn thuần của ta thật đáng thương, lại va phải một bồ tát tâm địa sắc đá rồi. Lời này của nàng dường như chọc trúng khống bình hòa thượng, ngón tay đặt trên mạch nàng khẽ tăng thêm một chút lực đạo nói tiếp. <cười> Thứ hài ai nói người cả kia không thông dược lý chứ? Khống Minh Hòa Thượng nhìn vào mắt nàng tự như trả đũa nàng cười nói Bệnh lâu sẽ thành y sĩ Người cá kia từ quỷ muôn hoàng bò về Nhưng có một đoạn thời gian rất dài đều không có ngày nào sống tốt Chốc chốc, khỏe môi nàng khẽ run Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười Dường như không để ý đến lời hắn nói Nhưng Khống Minh Hòa Thượng rất hài lòng Ngón tay nâng cao một chút Tay hắn vẫn đặt trên mặt nàng Cảm nhận mặt tượng suy yếu của nàng Kỵ hộ pháp Những năm này ta thực sự rất hiếu kỳ 6 năm trước ở ngựa yêu cốc Người rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì Có thể đổi lấy thật lòng giao phó của người cả kia Thậm chí sau khi trọng thương Hật ý khắc cốt Cơ hộ hận người đến ngày hôm nay <cười> Cái gì mà thật lòng giao phó chứ Chẳng qua là đối nhân xử thế quá thành thật mà thôi. Chỉ có trẻ nhỏ mới dễ dàng thành thật như vậy. Nàng cười nhưng không minh hòa thượng. Lừa gạt trẻ nhỏ là rất khó sao? Khổng minh hòa thượng cũng bất động thanh sắc, bình tĩnh hỏi. Xích tử trì tâm, hiểm gặp như thế, người làm sao có thể xuống tay? Chú thích, xích tử trì tâm có nghĩa là lòng dạ đơn thuần. Chân thành như trẻ thơ Xuất phát từ ly lâu hạ của mạnh tử <cười> Xích tử chi tâm sao Trước quyền mưu sinh tử Lại tính là gì chứ Nàng bất cần hỏi Người cá nghi thơ Đại sư Ngươi cũng xem như là một nữ mưu thần của y Ngươi cũng ngây thơ như vậy sao <cười> Nàng nói rồi cười lạnh Ra vẽ khinh thường Rút tay mình về Ảnh mắt của khúng minh hòa thượng lướt một vòng từ cổ tay đến mắt nàng nhìn chầm chầm nàng ngữ khí cũng càng áp bách 6 năm trước một chút cảm giác hối hận về chuyện năm đó cũng không có sao ta bước sai một bước liền rơi xuống vực sâu một lòng mưu cầu quyền lực chẳng qua là chuyện thường tình của con người vì sao ta lại phải hối hận nàng lộ ra dáng vẻ âm hiểm những lời này nói ra Dường như là những lời giấu sâu Trong nội tâm nàng nhiều năm qua Hại y Người không hối hận Không hối hận Người có biết Mưu lượt 6 năm của y Chỉ vì tìm được thời cơ Cứu người ra khỏi phủ quốc sư Đến cõi Bắc không Biết Y muốn tìm ta phục thù Người có biết Hôm kia người tìm cái chết Trong lúc bình minh lên Y đàn ở cõi Bắc Phong Vương Cảm nhận được người gặp nguy hiểm Liền lập tức rời đi Mặc kệ mọi người khuyên ngăn Ngày nàng tìm cái chết Trong đầu nàng nhanh chóng lé qua Y phục cùng Ngọc Quang của Trường ý hôm ấy Nàng còn rút Ngọc Trâm Trên đầu Y xuống dùng để tự vẫn Trường ý rất ít khi Đội Ngọc Quang cùng Ngọc Trâm Hóa ra là Y từ nơi như thế vội vàng trở về Nhưng những thứ này chẳng qua chỉ lé lên trong não nàng dây lát Thần sắc của nàng vẫn không thay đổi Đến do dự cũng không có Ta không biết lại thế nào Thế nào Cúng Minh Hòa Thượng khẽ nheo mắt nhìn nàng Hộ pháp đại nhân của ngư yêu cốc Nữ tử có thể đùa bẩn xích tử chi tâm trong lòng bàn tay Thế mà bây giờ cũng nhìn rõ nội tâm của người cá kia sao Nghe xong lời này Suốt cuộc nàng cũng trầm mặt Không minh hòa thượng không buông tha nàng Như cũ từng bước áp bắt Người một lòng mưu cầu quyền lực Nhưng lúc này lại công nhân cơ hội Mê hoặc lòng người cá Tấy Tí tín nhiệm cô y Giết chết y Đưa về kinh sư để lập đại công Ngược lại cố tình khiến người ta chán ghét Thậm chí một lòng cầu chết Kỷ hộ pháp Người cá bản tính đơn thuần Đến này vẫn chưa hiểu lòng người thiên biến vạn hóa Nhưng ta không giống y Nhất lời sắc môi nàng càng nhợt nhạt hơn Nhưng sống lưng vẫn như cũ thẳng tắt Nàng nhìn về hướng bình phong một cái Trường ý cơ hồ vẫn ở ngoài kia thương nghĩ những chuyện khiến người ta cực kỳ nhức đầu Không hề chú ý đến tình hình chất vấn trong này giữa nàng và khốn minh hòa thượng Lòng nàng dần dần trấn định xuống Đại sư, nàng cong môi <cười> Ngươi là một người thông minh Ngươi biết nếu đem sự thật nói ra Dù với ta hay với trường ý đều không tốt Ta đã là kẻ sắp chết Ngươi là kẻ sắp chết Ta là người xuất gia Ta không nói dối Cho nên cũng sẽ không nói nhảm Khống minh hòa thượng nói tiếp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 Người cá này cuối cùng cũng xem như có bạn bè rồi. Nàng cười rồi lại cười. Cảm xúc đột nhiên dao động. Lại hò khan một tiếng. <cười> Nhưng mà... Nụ cười của nàng cuối cùng cũng tắt đi. Nàng nhìn chăm chăm vào khống minh hòa thượng. Trong mắt lóe lên sát khí. người tốt nhất hãy như lời ngươi nói. Giữ vững lời hứa. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi biết được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 Khổng Minh Hòa Thượng đứng lên liếc nàng một cái, thân người nàng gầy gò, cơ hồ cũng giống người. Hắn nói, mặc dù biết được nỗi khổ của người nằm đó, nhưng ta vẫn không thích người. Kỷ Vân Hòa cười ngẫn đầu nhìn hắn, Hừ, thật khéo, ta cũng vậy.